Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Được Gì và Mất Gì, tác giả Lê Nguyệt. Nhân tập này, Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian ra để lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt tập 1 và tập 2 vừa qua. Khôi xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và ngay bây giờ, Khôi xin bắt đầu nhé. Chuyện của hàng tạm thời ngưng lại ở đây. Hãy tìm hiểu về cuộc sống của nhân bên đất Úc sau khi anh đã ly dị vợ và kết hôn giả với cô gái nào đó như anh nói và bảo lãnh bé Hoàng Oanh qua bên đó đã sống như thế nào. Sau khi hợp lệ bảo lãnh cô gái qua Úc nhân cho bé Hoàng Oanh tiếp tục theo học phổ thông gửi ông bà nội nuôi dưỡng còn anh dẫn đến dùng Virginia để làm công nhân cho nông trường rau củ quả của người Việt. Anh thay đổi công việc thì cũng chỉ thay đổi ở các công trường Adelaide. Mỗi tháng tranh thủ về nhà một lần, tiếp tế tiền bạc cho ba mẹ nuôi con. Ba năm qua Úc, nhân cũng đã tích lũy được một số vốn Từ ngày ly dị giấy hàng, hàng tháng anh chỉ gửi về cho cô 300 đô Úc. Anh nghĩ như vậy cũng đã bảo đảm cuộc sống của cô rồi. Thật ra, những chuyện hàng làm ở quê nhà, nhân đều biết rõ, nhưng anh im hơi lặng tiếng. Cố tình để cô ta ngày một lúc sau Nhân không còn tình cảm với Hằng Nghĩa vợ chồng cho tới lúc hàng dây dưa với Huỳnh Cũng đã cạn sạch Mục đích của anh Chỉ muốn đưa con gái theo mình Trả tự do cho Hằng làm lại cuộc đời Nhưng anh là người có trách nhiệm Anh sẽ đảm bảo cuộc sống cho cô Đến khi nào cô thật sự Có một bến đổ hẳn hoi. Hơn một năm ở Úc Nhân gặp lại Mai Tuệ Mai Tuệ nhỏ hơn nhân đến 6 tuổi, nhà ở cạnh nhà nhân trên thị xã. Lung nhân tốt nghiệp xong cấp 3, đi học trung cấp nông nghiệp thì Mai Tuệ còn nhỏ xíu, lúc nào cũng nũng nịu nhõng nhẽo với nhân. Khi anh có gia đình và về sống quê vợ thì ít khi có dịp gặp Mai Tuệ cho đến khi thái ngộ bên Úc. Lúc đó cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp, tự thân phấn đấu và có đến 3 tiệm neo trên đất Úc. Tại khu vực nông trại dưa Nhân đang làm công Mai Tuệ có hơn 10 căn hộ cho thuê Một tiệm neo để làm đẹp cho các bà các cô Đủ mỗi tầng lớp sang hèn Một quán cà phê cạnh bên Mai Tuệ vẫn chưa có gia đình Bận rộn không một phút ngơi nghỉ Gặp lại Nhân sau bao nhiêu năm xa cách Cả hai vô cùng vui mừng Nhân nghiệm nhiên thành anh trai Thành người nhà của Mai Tuệ lúc nào không hay Anh nghĩ hẳn làm công nhân Đứng ra coi sóc quán cà phê cho Tuệ, trong lòng chưa có chút giận đục, chỉ coi Tuệ như em gái của mình. Nhân những người Việt Nam hay tới lôi quán quen biết đều khẳng định hai người là vợ chồng, nhân và Tuệ cũng không đính chính. Rồi gì gì đến cũng đến, họ yêu nhau. Phương án nhân về ly dị vợ để cưới Tuệ là phương án đã được trụ tính chính xác. Trong đó, nhân và Tuệ đã thống nhất với nhau. Tuệ chấp nhận bé Oanh như con đẻ của mình. Giả chăng bây giờ vẫn còn ông bà nội, Oanh sẽ không cần Tuệ phải bận tâm. Tuệ là một cô gái tháo vát, bản lĩnh, đền cư bên Úc cùng với ba mẹ anh em mà tự thân lập nghiệp không lệ thuộc ai. Tài sản hiện có của cô không thu bất kỳ một doanh nhân nào ở Việt Nam. Cô tự tin vào mình, không ép ủ nhân, nhưng cũng không đồng ý cảnh vợ tạm chồng hờ. Nhân ngưỡng mộ Tuệ rồi sinh ra yêu. Anh sẵn sàng từ bỏ hàng để đến với cô gì yêu, chứ không phải gia tài kết xù của tuệ. Và họ đã chính thức là vợ chồng, nhưng chưa một lần cảm thấy ấy náy với hàng. Bé Hoàng Oanh cũng là đứa hiểu chuyện. Nó không tỏ phản ứng gì, chấp nhận mai tuệ như một sự hiển nhiên. Bé cũng không lệ thuộc vào nhân nhiều, chủ yếu là ông bà nội. Oanh ý thức được chuyện ba mẹ của bé đến đây là hết. Chỉ sau này khi bé lớn lên, có việc làm, có đủ tiền, đủ điều kiện mới tìm cách rước mẹ qua đoàn viên. Anh cũng biết thông tin về mẹ mình và khi đầu óc phục hiện lại thời gian sống cạnh mẹ, anh biết mẹ mình không bị đổ oan. Bây giờ Mai Tuệ đang có thai đứa con đầu lòng ở tuổi 35, nhân 41, hàng 45. Hàng lâu lắm không biết cách nào liên lạc được với Nhân. Vì anh đã khóa Facebook, Zalo, Lô, Weibo gì cũng không có. Cô chỉ biên tìm đến anh của Nhân, nhưng không được cung cấp thông tin gì. Hàng tức như điên, cô linh cảm được mình đã bị bỏ rơi, mặc dù tiền trợ cấp, Nhân vẫn gửi đều đều. Cô nhớ con gái, mong cho nó là một cái Facebook để liên hệ với cô. Bây giờ không còn có Huỳnh nữa, Thời gian rảnh rỗi của cô rất nhiều Thần chẳng biết làm gì Rồi cuối cùng Cô cũng tìm cho mình một chỗ dựa tình cảm mới Anh ta năm nay 52 tuổi Đang công tác gì đó Mà cứ nói mù mờ Cô cũng không hiểu nổi Vợ chết Có hai đứa con đã du học Và đang làm việc ở nước ngoài Theo lời anh ta Thì chúng sẽ định cư luôn bên đó Nên anh rất muốn tìm người vợ Để sống chung nương tựa nhau Hàng nghe mà trong bụng mở cờ, cô không còn hy vọng gì về nhân thì tại sao không tự kiếm cho mình niềm vui khác được hay không? Thật hay giả cũng đâu có sao, gì chỉ là mạng ảo thôi mà. Nhưng cũng có biết bao nhiêu cặp bước ra từ Facebook đó. Vậy là cô nói chuyện dây đen, vừa nhìn thấy mặt, trái tim hàng đã thấy sống sang, tiếp xúc vài lần trên Messenger. Cô đâm ra tin tưởng anh ta về nhân cách. Con người có khuôn mặt như vậy, nhân cách chắc cũng phải rất đàng hoàng. Nhưng con người có khuôn mặt đẹp, có nhân cách đàng hoàng, có việc làm ổn định, thì tại sao phải tìm vợ quá mặn chứ? Cô không ngần ngại hỏi thẳng đen, thì anh cười. cười. Anh không có thời gian đi ve vãn các cô gái hay đàn bà. Gặp trên Facebook được thì tiến tới, không thì lui, chẳng ảnh hưởng chết chóc ai. Đan cũng khen hàng đẹp quá, tuổi 45 rồi mà nhìn như 30. Anh hẹn sẽ đến thăm cô khi có dịp và ơn cần mời cô tới nhà để xác minh. Đời bây giờ lừa đảo lắm, không thể nghe trên mạng mà tin ai được đâu. Hằng bồi hội sung sướng, dự định sẽ tiến lên Sài Gòn một ngày gần đây. Nhưng cô chưa lên thì Đan đã đến, họ hợp ca ngay lần gặp mặt đầu tiên. Hàng nhốt đang trong nhà 3 ngày Tự tay cô lo chợ búa Chăm sóc cho anh ta ăn ngủ phủ phê Khách quan mà công nhận Đang rất lịch thiệp và uyên bác Anh hiểu rất sâu rộng Luôn làm Hàng ngẩn ngơ thích thú Cô tin rằng Mình đã chọn đúng người Sau 3 ngày thì đang về Hàng nhớ như điên Cả xóm ai cũng biết chuyện Là do chính Hàng kể Cô không kìm được sự tự hào Khi quen biết với một người tuyệt vời như đen Cô lấy hình đen do chính cô chụp ra khoe Ông bà nhị giận dữ Chửi cô không giữ phụ đạo Lúc này Hàng bàn công khai việc Cô dạ nhân đã ly dị Dạ nhân đã phản bội cô rồi Ba mẹ cô kinh hoàng Chuyện lớn như vậy Mà cô dám không bàn qua Vậy là bây giờ Vừa không chồng Vừa không con Rõ ràng là cố tình Đẩy mọi người ra xa Để tự mình sống thác loạn đây mà Mặt ai nói gì thì nói Hàng không còn quan tâm nữa Cô chỉ chờ mỗi tối Để được nói chuyện nhìn thấy Đen Nhớ quá Cô nói với anh ta sẽ đến thăm anh Đen mừng rỡ động viên cô đến Và Hàng đi Sài Gòn thiệt Cô mua sắm trang bị cho mình đầy đủ tươm tất Như một mệnh phụ để đi gặp người tình Nhưng không báo giấy đen ngày lên Cô muốn tạo cho anh bất ngờ Dù không biết nhà cửa hay bất kỳ một địa chỉ nào để liên lạc với anh ngoài số điện thoại di động. Nhưng thời buổi này mà, có điện thoại là có tất cả. Với lại, đang là dân làm việc, thì có bao giờ mà tắt di động chứ? Hàng mặc áo đầm màu hồng nhẹt, hoa văn tím thẫm trong rất nổi bật. Lớp son phấn trên mặt tô đậm, nhưng nhờ cô có nước da trắng, lại không lao động nên cũng bắt mắt lắm. Dàn dòng đeo đầy người, Hàng cũng đọc trên mạng, Biên thời buổi bây giờ ra đường mà đeo nhiều trang sức đắt giá cũng dễ bị nguy hiểm. Nên cô cẩn thận choàn khăn cuốn cổ bằng lụa cũng màu hồng để che bớt sợi dây chuyền dàn cả lượng. Xuống xe, Hàng tự tin mở bóp lấy kính nhìn lại mình lần nữa rồi điện thoại cho đen. Alo, anh hả? Em nè. Em lên tới xa cảng miền Tây rồi nè. hàn nghe trong máy giọng đen hốt hoảng Ôi trời! Sao em không báo trước để anh chuẩn bị? Chuẩn bị gì chứ? Giờ em tới rồi, anh chuẩn bị kịp mà. Ờ, được rồi, em vô quán ngồi uống nước, nửa tiếng sau anh tới liền. Hàng cười chống chiếm, phải vậy chứ, đâu thể phức lờ cô được. Hàng vào quán, kêu ly cà phê sữa, chờ đợi. Hòn ôm cư vai lấy cô, hỏi đi đâu họ chở đi. Hàng cười trong bụng. Tôi có người lo rồi, không cần mấy ông đâu Thật ra, hàng ít khi có dịp đi Sài Gòn Từ nhỏ, học xong rồi đi làm Chưa tốt nghiệp cấp 3 Nên chưa từng trải qua một kỳ thi nào Thì làm gì có dịp đi Sài Gòn Chỉ từ khi lấy nhân rồi Thỉnh thoảng đưa đón người nhà của chồng ở phi trường Nhưng bao giờ cũng đi chung về chung xe với gia đình chồng Cả khi đưa đón nhân và Hoàng Oanh cũng vậy Cô chưa bao giờ tự thân một mình tới nơi phụng hoa đô hội, nghe nói nhiều cảm bảy này. Nay vì tình yêu, vì tin tưởng đen, nên cô bằng lòng một thân dấn bước như vậy. Bỗng dưng hàng thấy mình can đảm quá đổi. Người ta nói không gì hạnh phúc trên đời bằng yêu và được yêu. Cô đang yêu và được đang yêu. Tình yêu này khác với nhân, khác với huỳnh. Vì cả hai không bị ràng buộc về đạo nghĩa vợ chồng với người thứ ba Cô và Đen hoàn toàn xứng đạo xứng kép Cô không ăn bám vào Đen Và Đen cũng không lợi dụng cô Vì anh khá giả hơn cô Vậy là đủ rồi Ly cà phê vừa cạn Thì Đen cũng vừa tới nơi Anh chạy chiếc xe tay ga màu xám còn bóng lộn nước sơn Thấy hàng Anh nghiêng đầu Nụ cười nở trên môi Trong thật lãng mạn Đen bước xuống xe Sách vali của hàng về phía trước xe Hàng mang theo hai trái sầu riêng Và một giỏ mang cột đưa đen Rồi leo lên xe Ôm lấy người tình Đang cho xe rời khỏi xa cản Chắc lưỡi Em đến lúc này thật không hay Hai đứa con anh ở nước ngoài đang về chơi Có ông bà nội nói lên nữa Nên trước mắt chưa thể mời em về nhà Tạm thời mình ở khách sạn dài hôm Rồi em về nghe. Tiến tụi nhỏ đi xong Anh sẽ xuống rước em lên. Bình thường anh chỉ có một mình rất muốn em đến bầu bạn Hàng thất vọng. Vậy là chuyến này em không được biết nhà anh sao? Tụi mình là chuyện lâu dài chứ bộ ngày một bữa sau mà em lo. Trước sau dĩa anh cũng cưới em về làm chủ nhà hợp pháp. Tình anh đi. Hơn 10 năm rồi anh mới chọn được cho mình người tâm đầu ý hợp đấy. Anh không dễ dị buông tay đâu. Hàng mát lòng mát giả. Anh nói thì em tin hả? <cười> em có quyền không tin Nhưng thời gian nữa Anh sẽ chứng minh cho em thấy À mà nè Sao khờ giả vậy? Đi thành phố mà đeo dạng thấy ớn Bộ không sợ không còn mạng để về xứ sao? Ơ ghê vậy Lát vô khách sạn Nhớ tháo hết ra cất kỹ nghe không? Em biết rồi Cẩn thận tiền bạc đó Biết rồi mà À con anh về chơi hả? Về chơi Với lại Nó biết anh trước giờ thích sống ở Đà Lạt Nơi đó khí hậu quanh năm mát mẻ Nên hỏi ba có muốn lên Đà Lạt sống và lập nghiệp không Nếu có Tụi con sẽ đầu tư cho ba mua nhà đất trên đó Mở một giường hoa Để tiếp tế cho các cửa hàng ở Sài Gòn Nó nói trúng tâm ý của anh rồi Để coi cuối cùng tụi nó tính sao Anh lên Đà Lạt em thì sao Ngộ ha Anh đâu em đó chứ suốt giá tổng phu mà. Tụi nhỏ cho anh cưới em không? Ngộ nữa à? Vợ anh chứ bộ vợ nó ha. Nhưng em còn nhà đất ở quê. Anh cũng còn nhà ở Sài Gòn vậy. Nhưng thôi, chuyện đó để tính sau. Em đi có đem chứng minh nhân dân không? Ơ, có chứ. Đưa anh đăng ký phòng. Đang đưa hàng đến một khách sạn sang trọng, có nhà hàng luôn trong đó. Anh đến quầy đăng ký. Xong móc túi, thì tìm không thấy bóp tiền, ngơ ngác nhìn Hằng. Ơi, anh sợ ý quá, lúc em gọi điện gấp nên anh mặc đồ đi ngay. Nói với ba mẹ và các con á, là công ty có chuyện gấp kêu vô, nên quên lấy cái bóm trong túi quần cũ rồi. Em đưa tiền á, anh đăng ký phòng, chiều về anh lấy mang lại trả em. hàng dội dàng đưa tiền cho Đan. Trả lại gì chứ, có bao nhiêu đâu. Hai người lên phòng 303 ở tầng 3. Vừa ngồi xuống, đang hỏi Em có tài khoản ngân hàng không? Không có, em chỉ xài tiền mặt thôi Là một cái tài khoản đi, anh chuyển tiền cho xài chi vậy, em có đủ tiền xài mà Bao nhiêu mới gọi là đủ, bao nhiêu mới gọi là thiếu Nói thì nghe lời đi Mỗi tháng anh cho em vài triệu xài ở dưới quê là thoải mái rồi Tiền của em thì cứ để đó, muốn làm gì thì làm Tự nhiên cho tiền em xài là sao? Trước sầu dĩa, em cũng là vợ anh mà. Nói như đến đóng cột à nghen? Đúng vậy. Không cần anh cho tiền em đâu. Em có khoản riêng. Mỗi tháng cũng đều đều rót vào. Em không muốn mang tiếng lợi dụng anh. Anh cam tâm tình nguyện mà. Thôi, bây giờ em tắm rửa đi. Anh xuống dưới đặt món, họ bưng lên đây. Vợ chồng mình ăn bữa cơm đoàn viên. Ok. Tiền nè, anh lấy đi. Không, ăn xong mới rồi mới tính. chiều anh thanh toán lại hết cả cho em. Mắt mệt à Quan trọng quá. Họ ăn cơm với nhau. Lần đầu tiên, Hàng cảm thấy mình đã chạm tay vào giấy thượng lưu mà chỉ có một mình đen mới đưa cô đến được. Hàng ở lại ba ngày ba đêm. Những ngày đó, đang nói xin nghỉ làm. Để buổi sáng ở nhà với cha mẹ và hai con Buổi chiều đi chơi với hàng Và tối ngủ lại với cô Đang đưa hàng đi chơi khắp các nơi mà cô muốn Đơn giản lắm Là Thảo Cầm Viên Khu du lịch Đầm Sen Khu du lịch Suối Tiên Những chỗ mà cô chỉ nghe qua Đang nói còn nhiều lắm khu du lịch Anh hứa lần sau sẽ đưa cô đi Không chờ một chỗ nào Họ ăn hàng Ở khách sạn Đi taxi Sang trọng hết cỡ Chi phí một tay hàng lo Thật ra đang bao giờ cũng dành trả tiền Nhưng hàng nói có dịp Cứ để cô xài tiền với anh đang dẫn hàng vào các shop thời trang Sắm cho cô quần áo đẹp Mỹ phẩm đắt tiền Và tự anh chi trả Hàng thay hạnh phúc lắm rồi Ngày thứ tư thì hàng về đang đưa cô ra xa cảng miền Tây Anh lưu luyến nói ờ, Nếu không có các con anh về Anh sẽ đưa em về tới nhà Ở lại với em dài hôm Bây giờ em về một mình thương quá Ở trên này chắc anh nhớ chết luôn Nhớ thì về thăm em bất cứ lúc nào Con anh nó mà vừa đi xong Là anh bay xuống liền Sau đó sẽ xúc tiến việc xin cưới em Để làm vợ hợp pháp của anh Là chủ nhân căn nhà gián vẻ Chỉ một mình anh ra vào Buồn thấu ruột ghen à Nói thì nhớ đó nghe Người ta cũng sắp già rồi cô hai Cưới sớm biết đâu em sẽ sinh cho anh thằng cu rồi sao? <cười> Mơ! Cũng tốt lắm mà. Mình nuôi nó lớn lên, khi lớn tuổi có nó hữu hủ hỷ cũng được. Nếu nó muốn ra nước ngoài thì ok luôn. Chỉ cần em và anh và đôi tim ở lại. Hàng phá lên cười. <cười> Giống ba trợn ghê. Không phải là tình yêu làm cho con người ta trẻ ra đó em. Nè, nghe anh dặn, về nhớ là một thẻ ATM nghe chưa, để anh chuyển tiền cho xài. Được rồi ma, nói có nghe lời không? Được rồi, được rồi, gia trưởng quá. Ừ mà em với chồng em đã chính thức ly dị rồi, mà hắn cứ gửi tiền cho em hoài là sao? Vì hắn thấy có lỗi với em. Em lấy anh, có tiếc nuối hắn không? Không bao giờ, còn cảm ơn hắn không kịp nữa là... Vậy anh cũng yên tâm rồi Hàng nói thật Hiện tại cô không còn một chút lưu luyến gì với nhân Cô còn thầm cảm ơn nhân Đã dứt bỏ cô Để cô tìm được một người lý tưởng như đang đây Về ngoại hình Về nhân cách Về tuổi tác Và phong độ lịch lãm Nhân kém xa đang mọi mặt Ít nhất Đang cũng cho cô sự ấm áp trong tình yêu Chứ không phải như nhân Chỉ vì tuổi trẻ bồng bột Và ham vui Sau đó là trách nhiệm đỡ vời, làm người đàn bà trong cô chết dần mọi cảm xúc nếu không có Huỳnh và Đen khơi lại. Bây giờ, nếu như Nhân có hối hận trở về bảo lãnh rước cô đi, cùng lông với lời cầu hôn của Đen, thì cô sẽ rất sẵn lòng gạt bỏ Nhân qua một bên, mà cho anh ta đã làm gì đó trước đây khi qua bên Úc. việc quan bỏ cô, anh ta phải chấp nhận trả giá. Hàng sống đầy đủ, bình thường cô rất thằng tiện, Tính toán chi ly trong tiêu xài giấy cha mẹ anh em cũng vậy Cô có cây vàng, Có bạc triệu trong tay Nhưng khi em út cần chút đỉnh để đáo hẹn ngân hàng, Cô cũng làm ngơ than tốn thiếu vì không có thu nhập Lông tiền của nhân gửi về dành cất nhà Nhưng sau đó Anh lại mang thêm về cất Hàng đã dùng tên mình Mua mấy công đất ở nơi xa Cho người ta thuê dung nuôi tôm Cô thu lợi từ mấy công đất đó cũng nhiều Nhưng ít người biết Hàng có tiền gửi ở ngân hàng cho nên cô yên tâm không bao giờ lo sợ cảnh nghèo đói Cái cô cần bây giờ là một người chồng chính thức đúng nghĩa một người chồng mà cô dù đã qua tay ba người đàn ông vẫn chưa có bao giờ Đang có nhà, có sự nghiệp có con ở nước ngoài Đang còn muốn cho tiền cô xài có nghĩa là Đang không dầm ngó gì tới gia tài của cô Nhưng Hàng nghĩ nếu như khi cô và anh đã đăng ký kết hôn xong đang cần đầu tư để lập công ty thì giấy tư cách vợ hợp pháp cô sẽ hết lòng ủng hộ anh về mọi mặt. Hằng yêu cô xác định mình đã yêu say đắm đen mất rồi. Hằng về lại nhà dư âm của chuyến đi vừa rồi lúc nào cũng làm cô cảm thấy choáng dáng trong hạnh phúc rồi cô sẽ được luôn luôn sống trong tâm trạng đó nếu như những lời Đen hứa với cô là sự thật Hàng cũng muốn làm một thẻ ATM để thử xem Đen có thật tình muốn cho tiền cô xài không hay chỉ là lời chót lưỡi đầu môi để dụ dỗ Không, đời nào Hàng để cho người ta lợi dụng mình nếu như cô không cam tâm tình nguyện Không hiểu sao, cô tuyệt đối tin tưởng Đen không phải là loại người lừa đảo mặc dù vừa rồi anh không dẫn cô về nhà Mà thật ra Nếu đang đề nghị đưa cô tới ra mắt ba mẹ và hai đứa con của anh, cô cũng sẽ từ chối. Hàng không thích bị lệ thuộc, càng không thích làm màu mè, đóng kịch để lấy lòng bất kỳ ai. Nếu có làm vợ Đen, cô cũng sẽ không làm dâu. Trước giờ, cô chưa hề làm dâu cho ba mẹ nhân một ngày. Hàng đêm, hàng già Đen vẫn nói chuyện, vẫn những câu nhớ câu thương mà nói hoài không thấy nhàm chán. Hàng vừa làm xong thẻ ATM là đang nhanh chóng chuyển cho cô 3 triệu đồng Nói mỗi ngày cô cứ diệt xài 100.000 nghìn để ăn uống bổ dưỡng Muốn mua sắm gì thì cứ lên gặp đen anh sẽ dẫn đi mua Hàng hạnh phúc chưa từng có Cô đi khoe với tất cả bạn gái trong xóm đã có chồng của cô Gặp mặt là khoe lên Facebook cũng khoe trong tin nhắn Nói chung cô công khai mối quan hệ này Hai đứa con của Đan trở về Mỹ là Đan xuống tìm hàng ngay. Thôi thì quá chừng là quà Mỹ Đan đem về, toàn là những thư để lấy lòng ba mẹ Hằng, dầu gió xanh, salon pad, thuốc nhức mỏi. Nhưng Đan không đích thân mang tới. Những ngày ở lại, anh chỉ ru rú trong nhà không đi đâu, vì Hằng không có Honda. Đan kêu Hằng mua một chiếc để làm chân, anh sẽ tài trợ cho phân độ số tiền. Hằng sĩ diện, nên mua một chiếc giá 43 triệu và không cho Đăng góp cổ phần. Có xe rồi, đang chở Hằng đi ăn mỗi đêm. Họ sống hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới cưới. Trong thời gian đó, Đan cũng chưa tới nhà đặt vấn đề cưới hỏi với ba mẹ Hằng. Sáu tháng liên tiếp, Đan đều chuyển tiền cho Hằng. Mỗi tháng anh đều xuống thăm cô và ở lại dài hôm. Họ cho là mình đã trưởng thành nên mối quan hệ này không cần phải thông qua ba mẹ. Ông bà nhị thấy vậy cũng làm lơ cho cô. Hằng nghe đang nói đang xúc tiến việc mua đất trên Đà Lạt để mở vườn hoa như kế hoạch đã được anh ấp ủ bao lâu. đang nói khi mua xong đất rồi, anh sẽ xin nghỉ việc, sẽ cưới Hằng và hai vợ chồng sẽ lên Đà Lạt khởi nghiệp bắt đầu từ tuổi 53. Hằng dự định bán mấy công đất ruộng nuôi tôm Bán luôn hai công đất ba mẹ cho Chỉ chừa lại căn nhà Để khi về có chỗ ở Số tiền bán đất được Cô cũng sẽ không công khai hết giấy đen Mà chỉ hỗ trợ anh phần nào Còn lại vẫn là thường sách Nếu đem gửi ngân hàng Hàng giạch ra bao nhiêu là hoạch định Cho tương lai của mình Cảm thấy tiền độ sáng lạn Đã gần ngay trước mắt Nhân đời mà Mọi chuyện không theo ý mình Và Hằng lại là một con người có tính khí lạ lùng Nên diễn biến cuộc sống của cô Luôn luôn phức tạp Vì ở Facebook Trên trang cá nhân của Hằng Toàn tràn ngập hình ảnh tự sướng của cô Đang chế độ công khai Nên cô gặp lại một người quen cũ Trong lông công tác ở phòng nông nghiệp Thời chưa có gia đình Hằng học lực thấp, năng lực kém Nên lạc đẹp trong nghề nghiệp Chẳng có tiếng tăm gì Chỉ là xe xua sure và làm gián Nên được nhiều người chú ý Kẻ thương người ghét Nhậm là người được Hàng chấm trúng Anh luôn ẩm ở với cô Đôi lúc gây cho cô sự hiểu làm rằng Anh đã thích cô rồi Nóng lạnh thất thường Nên Nhậm luôn hấp dẫn Hàng Cho đến khi anh ta theo gia đình qua Úc Thì Hàng tắt hy vọng Và sau đó bạc tin không biết gì về Nhậm nữa Đến khi Nhậm vào trang của Hàng bình luận Hàng, phải Hàng trước đây Làm trong phòng nông nghiệp nguyện không? Hàng ngạc nhiên mở trang của Nhậm ra coi. Cô nhận ra anh ngay, rồi họ kết bạn nói chuyện với nhau. Nhậm nói anh đang ở Việt Nam. Qua tâm sự, Hằng biết Nhậm đã một cô vợ hơn 5 năm nay. Chỉ có một thằng con trai vừa tốt nghiệp đang làm việc bên Úc. Nhậm đã xong bổn phận làm cha, nên muốn tục quyền mà bắt buộc vợ anh phải là người Việt Nam chính gốc. Nghe chuyện tội nghiệp bị chồng lừa của Hằng anh hỏi địa chỉ của Nhân rồi cho người tới điều tra xem thử biết Nhân đang sống hạnh phúc với vợ con hợp pháp nơi đó anh thật thà kể cho Hàng nghe Hàng không còn cảm xúc gì với Nhân nhưng cũng giả dờ đau khổ để Nhậm tội nghiệp vì nhà cùng chung một huyện nên Nhậm nhanh chóng đến thăm Hàng thăm nhiều lần trong một tuần thăm cả ba mẹ Hàng nữa Hàng ban ngày đi chơi với Nhậm ban đêm chát chết nói chuyện với Đen Sau một tháng Nhậm ngọ ý muốn cưới Hàng làm vợ Và bảo lãnh qua Úc sống chung Ông bà Nhị vui mừng Động viên Hàng đồng ý Qua đến nước Úc Hàng sẽ gặp lại con Sẽ trả thù được nhân Hàng đáng đo Cô thích Nhậm Thích cả Đen Làm sao bây giờ Đen đã cho cô nhiều thứ Cô và Đen cũng đã có quan hệ xác thịt Và cô mê nhục thể của anh hơn bất kỳ ai Lấy Đen cô có lẽ sẽ hạnh phúc vì được anh yêu. Đà Lạt cũng là dùng đất mà từ lâu cô vẫn mơ ước tới du lịch một lần cũng thỏa mãn chứ nói chia là sống đời. nhưng nghĩ cho cùng, Đà Lạt cũng chỉ là Đà Lạt thôi. Có tiền thì tới được, còn nước Úc thì khác. Muốn tới được đó để chơi cũng phải tốn rất nhiều tiền. Muốn đến nơi đó để sống, thật không đơn giản. Nhân đã bỏ cô ở lại để tìm cho mình nguồn vui mới thì việc gì cô chẳng tìm cách qua tới đó sống đường hoàng danh chính ngôn thuận để anh ta thấy anh ta đã sai lầm khi đánh giá thấp về cô. Yêu gì mà yêu, rồi cô sẽ quên đen như quên huỳnh, vậy thôi. Cơ hội như vậy không thể nào bỏ qua được. Cô làm thinh đồng ý hết, không bỏ đen mà cũng không bỏ nhâm Học tập vô hồn khi gã công chúa Mỹ Nương cho Thủy Tinh và Sơn Tinh, ai tới trước Cô sẽ đáp ứng họ. đang thì đang lô bô xúc tiến việc mua đất trên Đà Lạt, nên không về thăm hàng thường xuyên như trước. Nhưng hàng tháng vẫn gửi cho cô 3 triệu đều đặn. Hàng cũng nhận từ nhân 300 đô Úc. Chỉ có Nhậm là luôn túc trực bên cạnh Hàng, đưa đón cô đi chơi bằng xe của cô. Nhậm được gia đình Hàng quý trọng và khi anh đặt vấn đề cưới hỏi Hàng trực tiếp với ba mẹ cô, Tất nhiên là anh được ông bà dạy ủng hộ 100%. Nhậm bàn giấy Hằng Anh hiện đang có một nhà hàng cỡ trung bên Úc Thu nhập cũng dư sức cho hai vợ chồng Nhưng nếu như hàng thích làm chủ Thì trong thời gian chờ bảo lãnh Cô nên đi học nghề neo Qua đó anh sẽ sang cho cô một tiệm neo Người Việt qua đất Úc làm neo rất thịnh hành hàng nhớ cô bạn tường lên quê mộ của mình Giờ cũng là bà chủ một tiệm neo Không cần chồng nuôi Hàng quyết định chọn nhâm, nhưng cô cũng không dứt khoát giấy đen. Giả lại, cuối tháng này Nhậm sẽ về Út để lo giấy tờ qua cưới hỏi và bảo lãnh cô. Thời gian không biết là bao lâu lỡ như có trục trặc gì thì cô phải làm sao? Nhậm trở về Út và cả xóm đều biết Hàng sắp có chồng Việt Kiều. Người ta mừng cho cô và cũng để khả năng tìm bạn trai của cô quá xá. Dù đã xem như ổn định Nhưng mỗi đêm, Hằng đều điện thoại nói chuyện với Đan. Cũng thương, cũng nhớ, cũng hẹn hò ân ái. đang nói đã mua được miếng đất rất đẹp không xa thành phố. Anh đang nhờ kiến trúc sư thiết kế một nhà kính để trồng hoa và đang trong thời kỳ chọn giống hoa để trồng. Anh hỏi, Hằng có muốn lên chơi thăm quan không? Anh sẽ đón về. Hằng 5 lần 7 lượt muốn đi, nhưng không có cớ để bỏ nhà vì cũng đang vào mùa vụ lúa. Nhưng cô hứa với đen, sâu dụ khi lúa vào bộ, cô sẽ đến với anh. Hàng nhớ đen, nhớ những đêm yêu cuồng diệt trong căn nhà ấm cúng của cô và trong khách sạn sang trọng nữa. Nhậm thì khác, anh có vẻ lãng mạn chứ không dầu dập. Cô lại nghĩ nhậm sống trời tay thì chuyện gối trang sẽ mảnh liệt gấp mấy lần đen. Nhưng không phải. Nhâm điện thoại báo cho hàng hay, về phần anh, giấy tờ đã lo xong. Tháng sau anh sẽ bay về để đăng ký kết hôn cho đủ thủ tục bảo lãnh. Sẽ tổ chức cho hàng một lễ cưới hoành tráng để cô nở mày nở màn với bạn bè. Nhậm gợi ý hàng nên gom lại tất cả tài sản để chuyển qua Úc một lần. Vì bản thân người Việt qua định cư bên Úc có tiền đảm bảo là tốt nhất. Hàng hỏi thăm thì đúng như vậy. Cô kêu bán tất cả ruộng đất mình sở hữu, nghĩ trong lòng. Số tiền này coi như cô mua tiệm neo. Tiệm neo sẽ là của cô, không phải của nhậm. Gia đình nhậm bên đó, thậm chí con của anh cũng không được cho rằng cô sống bám vào anh. Và nhất là không ai được xăm xôi. Hàng bán nhanh chóng, ba con đất nuôi tôm và hai con đất ba cô cho. Vì đất ba cô cho, nhà nước đang chuẩn bị mở đường. Đất sẽ nghiệm nhiên trường ra mặt tiền nên có giá bất ngờ. Tổng cộng cô thu được một tỷ tám trăm triệu. Đổi ra 100.000 đô Úc Vẫn còn dư Số tiền đó Hàng cất lại Chờ sau khi đám cưới Sẽ giao cho Nhậm mang về Úc Nhậm nói Anh đang chuẩn bị mua vé máy bay để về Ngay thời điểm đó Thì Nhân về Việt Nam Anh ghé nhà thăm Hàng Thì ra Thời gian gần đây Hàng lúng vào chuyện yêu đương Hết đen tới Nhậm Hết nhậm tới đen Nên không hề hay biết Anh ruột của Nhân bị bệnh thận Phải mổ đến 5 lần Cuối cùng vẫn không qua khỏi Ba mẹ và anh em về đủ Để đưa đám tang cho anh Gia đình hàng không một người đến dự Dù khoảng cách hai nhà Không xa mấy Anh ghé vào lúc 7 giờ tối Sau khi đã đi thăm bà con cả xóm Ba mẹ anh cùng ghé thăm ông bảy Và ăn cơm ở đó xong Mới về lại nhà anh của anh Nhân tới nhà hàng Cả xóm đều không hay biết Hàng đứng nhìn nhân như trời trọng, cô uất ước muốn xé anh ra trăm mảnh, một gã đàn ông bội bạc dám giác mặt tới đây gặp cô sao? Anh ta muốn gì chứ? Chẳng lẽ muốn phá cuộc hôn nhân sắp xảy ra của cô? Anh còn ghé đây làm gì? Ủa, nhà này do tôi cất mà, lỡ đường không ngủ được qua đêm sao? Tôi với anh bây giờ là người dân nước lã, không bạn bè thân sơ, ghé ngủ qua đêm được sao? Vậy cô nhận tiền hàng tháng của tôi Thì gọi là gì Là anh có lỗi với tôi Nên anh phải bồi thường Lỗi gì Lỗi gì à Hỏi nghe trơ mạc nhục Anh gạt tôi, ly dị giả Rồi qua đó cưới vợ thiệt Bắt con tôi đi, chia rẽ tình mẫu tử Các bộ liên lạc cho tôi không biết gì về con Anh ác như một tên khốn kiếp Cô nói sai rồi Tôi ly dị người đàn bà lang loàng dán chồng chưa đầy tháng Đã ngoại tình đem trai về nhà Tôi cách lê con gái ra khỏi cuộc sống hư hẹn của mẹ nó. Tôi trả tự do cho cô mặc sức bay nhảy phóng túng. Tôi chu cấp cho cô tiền xài trong thời gian tìm chồng. Không có tôi và con, cô sống thoải mái biết mấy, cô còn không biết mang ơn. Cô chuyển mình từ tay người đàn ông này sang tay người đàn ông khác. khoái lạc quá mà phải không? Thậm chí khi anh của tôi bị bệnh nặng suốt thời gian qua, cô có một lần tới thăm không? Lỗi dĩa thì cũng là chuyện của tôi với cô. Chỉ cần cô chạy tới hỏi hai người ta khi người ta gặp hoạn nạn, cô giờ như chẳng biết gì. Đừng nói với tôi là cô không hề hay ảnh bị bệnh nghen. từ đó, tôi hay đó. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải đi thăm. Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với anh thì chuyển nhà anh mắc gì tôi phải dính vô chứ. Tốt. Vậy từ nay, xem như chấm dứt, tôi cũng mặc kệ cô. tôi có cần anh nữa. Tôi sắp kết hôn rồi. Không cần anh, Tôi dẫn danh chính ngôn thuận qua út hợp pháp. Tôi sẽ sống hạnh phúc, sung sướng hơn anh gấp ngàn lần cho anh coi. Chúc mừng cô. Nhưng cô cũng nên cẩn thận. Liệu tay việc kiệu kia có thể chấp nhận cô đã từng ngoại tình một lúc hai ba người đàn ông không? Liệu hắn có đủ vị tha để thông cảm cho người đàn bà không chịu thiếu hơi đàn ông không? Cô nghĩ rằng khi quyết định lấy cô, anh ta sẽ không điều tra về cô chứ? Anh ta sẽ thông cảm Để chấp nhận hiện giờ, cô vẫn còn qua lại với người đang ở Đà Lạt sao? Anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi thật thà nói cho cô biết. Dù sao, cô cũng là mẹ của con tôi. Tôi không muốn con tôi có người mẹ bị nhục khi người ta giạch mạc. Tôi là người cố tình bỏ qua mọi thứ cho cô, nhưng vẫn không thể không nghe đầy tai về cô. Huống chi, anh ta là người muốn về Việt Nam, cưới người vợ Việt hiền lành chân chất, đầy đủ thuần phong mỹ tục thờ chồng nuôi con để anh ta yên tâm phát triển sự nghiệp, anh ta có thể chấp nhận cô sao? Nếu như anh ta chưa biết gì về cô, tôi hy vọng hai người nhanh chóng xúc tiến thủ tục cho nhanh rồi đi đi. Chỉ có dáng đã đóng thuyền thì anh ta sẽ không còn cơ hội đổi ý, bằng không thì cô cẩn thận đấy. Không phải ai cũng nhỏ mộn hẹp hòi như anh đâu. Không có thằng đàn ông nào chấp nhận vợ ngoại tình hết, Trừ khi đó là một thằng bất lực về mỗi mặt, hèn kém về mỗi mặt. Nhân đứng dậy, nhìn giáp căn nhà một lần, rồi nói. Tối dữ rồi, tôi về đây. Dù sao, tôi cũng đã cho cô một căn nhà che mưa che nắng. Tình nghĩa cô xin cho tôi đứa con ngoan, tôi trả hết cho cô hôm nay rồi. Bắt đầu từ đây, mạnh ai nấy sống, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Biến đi! Nhân bước dội ra ngoài, Hàng đóng ập cửa lại một cách bực dọc, bóng tối bao phủ một màu xám xịt giống như trời sắp chuyển mưa. Nhân chậm chậm bước, dài ti chớp lóe lên. Anh nhận thấy một người đàn ông cũng giống như anh, từ cổng nhà hàng đi ra, đang lầm lũi bước dưới màn đêm dày đạt. Nhân muốn tiến gần lại để hỏi xem anh ta là ai, là người đàn ông ở Sài Gòn, Đà Lạt hay là tay Việt kiều Úc cũng như anh. Nhân tiến gần đến người đàn ông trước mặt, lại một tia chớp nữa lóa sáng màn đêm, làm anh nhận ra nhậm. Nhân biết nhậm lúc hàng còn làm trong phòng nông nghiệp huyện, hai người đàn ông lúng túng nhìn ra nhau. So về tuổi tác, nhậm lớn hơn nhân rất nhiều. Nhân bối rối chưa biết phản ứng thế nào, thì nhậm từ tốn nói: ờ, "Đi ra chợ uống ly cà phê nhé. Được, nhưng anh chờ tôi chút, anh cứ đi từ từ." Tôi về nhà bác tôi, mượn xe tới chở anh đi. Ờ, được, ừ, tôi từ từ chờ chú. Nhân nhanh chân tới nhà ông Bảy, mượn xe đều nhậm ra chợ, vào quán kêu hai ly cà phê. Hai người đàn ông, hai vị kiều Úc, kẻ trước người sau, đã và đang đi vào cuộc đời của Hằng. Họ ngồi đối diện nhau, chưa ai mở lời trước, chẳng biết họ sẽ nói gì với nhau trong lần gặp gỡ bất đắc diễn này. Nhậm ngồi ngỡ ra ghế, Đưa mắt hiếu kỳ nhìn nhân. Chú ly dị chính thức giới hạn rồi à? Đúng vậy. Nếu như tôi cưới hạn và bảo lãnh qua út vậy có vấn đề gì không? Hoàn toàn không có vấn đề về phía tôi. Còn phía khác? Từ lâu, tôi cũng không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy, nên chuyện của cổ tôi cũng không còn biết gì nhiều. Nhưng khi anh được sự chấp thuận của cha mẹ cô ấy, được mọi người chúc phúc, thì có vấn đề gì chứ? Nhậm gật gật đầu. Ờ, tôi hiểu rồi. Lúc nãy anh nghe tôi và hàng nói chuyện à? Cũng không hẳn. Là do tôi bực bội chuyện cô ấy không đi đám anh tôi nên tôi ghét vậy thôi. Chứ thực ra cô ta cũng không đến nổi tệ. Anh đừng vì những lời của tôi mà sinh ra thành kiến hay có những suy nghĩ không tốt cho cổ cũng tội nghiệp. Ờ, tôi hiểu mà. Vậy anh bên đó sống ở đâu? Hai người đàn ông trao đổi địa chỉ, nói với nhau về cách lập nghiệp của mình khi vừa bắt đầu đặt chân tới xứ người. Họ nói chuyện tâm đắc, chỉ một lát họ quên luôn hẳn. Quên lý do tại sao mình gặp nhau đêm hôm nay. Họ xem như đồng hương xa xứ gặp lại, đúng với câu tha hương ngộ cố tri. Họ hẹn sẽ còn gặp nhau nữa trong những ngày ở Việt Nam và khi về tới Úc, cũng không gián đoạn mối quan hệ này. hai người không nhắc tới hàng nữa. hàng chưa hay nhậm về, cô vẫn liên lạc với anh qua Zalo, Viber, Messenger, cũng nhìn mặt, hứa hẹn với nhau đủ thứ. cô nói tiền đã gom lại hết rồi, chỉ chờ gặp mặt để đưa anh mang về út mua cho cô tiệm neo như đã hứa là xong. sau đó sẽ đám cưới trước, rồi mới đăng ký kết hôn, vì hàng nôn nóng được trình làng cái đám cưới khi nhân còn có mặt ở Việt Nam lắm rồi. Nhậm nhất nhất chịu theo ý Hằng. Anh gặp Hằng, và cô đưa anh một ngàn đô Út, chuyển vào tài khoản của anh bên Út. Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, Nhậm lo làm thủ tục đăng ký bảo lãnh cho Hằng, thì Hằng nhân cơ hội này đi Đà Lạt một chuyến. Cô nhủ lòng là, đến để chia tay lần cuối dây đen. Dẫu sao, anh đối với cô cũng có tình có nghĩa, và là người đàn ông mà có thể là Cô đã yêu nhất hiện giờ Cô sẽ sống như vợ chồng với anh một tuần Coi như bù đắp Để rồi sau đó chính thức chia tay Cũng không có gì ân hận Hàng nói với Nhậm Cô sẽ đi chơi với bạn một tuần Sẵn mời bạn bè dự đám cưới Nhậm sẵn sàng để mặt Hàng làm gì thì làm Anh nói Cô chỉ còn thời gian rất ngắn ở quê hương Nên muốn tiêu giao như thế nào Thì tùy cô đến Đà Lạt trong một ngày đẹp trời Đà Lạt đón cô như dòng tay ấm áp của đen Anh vui mừng đưa cô đi khắp Đà Lạt dẫn cô tham quan mảnh đất mới mua, thao thao nói về phương án xây dựng vườn hoa kiển Anh vẽ ra trước mắt cô bao nhiêu diễn cảnh tươi đẹp làm hàng động lòng nhưng giấc mơ xứ người vẫn hấp dẫn cô hơn Lẽ ra lần này hàng dự định sẽ nói thật giấy đen nhưng cuối cùng Cô ra về mà không hé lộ một điều gì. Cô tiếc. Cô sợ nếu nói ra mà trong thời gian nhậm bảo lãnh còn lâu quá mới đi thì Đan sẽ bỏ rơi cô. Không được. Cô không thể để Đan tự ý bỏ rơi cô được. Hàng muốn mặc dù cô đã có chồng rồi, đã được bảo lãnh nhưng bất kỳ lúc nào cô muốn thì cô cũng có thể đến với Đan nên dứt khoát Đan không thể biết gì về cô cả. Khi đang đưa hàng ra bến xe để về, anh nói Cuối tháng nãy anh về Sài Gòn sẽ xuống thăm em, sẽ xin phép ba mẹ để bàn chuyện đám cưới. Hàng cuốn quýt Ơ ơ, không được. Ồ, sao vậy? Hàng bối rối một chút rồi nói Em định bán mấy công đất để phụ giấy anh xây dựng nhà kính trồng hoa. Anh xuống lúc này, ba mẹ lại nghĩ em bị anh dụ dỗ, tội nghiệp cho anh. Thôi, để bao giờ em lo xong. Tiền cầm trên tay cho chắc ăn, rồi anh súng cũng được. Tại sao lại bán đất? Vậy chứ, anh không cần thêm vốn sao? Trước mắt là chưa cần mà. Anh có tiền, con anh cũng đầu tư. Nếu như có thiếu hụt chút đỉnh, thì anh đem bán căn nhà thế chấp ngân hàng, chứ việc gì phải dùng đến tiền bạc của em. Không coi em là người nhà à? Anh lo được cả. Chưa cưới em về, anh không sử dụng tiền bạc của em đâu. Hàng thoáng cảm động, một chút so sánh giữa hai người đàn ông, một chút đáng đo xuất hiện trong lòng. Nhưng muộn màng rồi, tất cả gia tài đã đưa hết cho nhậm, muốn hối cũng không còn kịp nữa. Thì thôi, đành chấp nhận số phận với tương lai mà chính cô đã tự chọn cho mình. Hàng về lại nhà, cô nghe nói cả tuần nay Nhậm không có tới nhà cô để thăm ba mẹ cô như thường ngày. Gia đình Nhậm đều ở bên Úc, Nhậm không còn nhà cửa gì ở Việt Nam, về đây là ở nhà của người bà con. Trước đây anh cũng ít khi về chỗ này, nhưng sau khi quen giấy Hàng nên tới lui thường xuyên hơn. Hàng cũng không tìm được Nhậm trong Facebook dù cô đã nhắn tin cho anh rất nhiều lần. Ngày cưới hỏi cũng chưa nghe Nhậm trình báo với ông bà Nhị Hàng lo điến người Chạy lại nhà bà con của Nhậm hỏi Thì cũng không ai biết gì về hành tung của anh ta Nhân và gia đình cũng đã về lại Úc Hàng không dám nói cho ba mẹ cô biết Về số tiền 100.000 đô Úc đã đưa cho Nhậm Cô mất ăn mất ngủ Tiếc anh ta thì ít Mà tiết tiền thì nhiều Chả lẽ anh ta lại là một tên lừa đảo sao Nhưng Nhậm là vì kiểu Úc là thật viện anh ta từng sinh sống và kinh doanh nhà hàng bên úc là thật kia mà vì lý do gì lại lừa đảo cô như vậy hay là anh ta có nỗi khổ gì đó chăng gia đình cô hối thúc việc tìm nhậm để làm đám cưới vì tin đồn đó đã lan rộng khắp các họ hàng bây giờ mà im luôn thì còn mặt mũi nào chứ facebook anh ta cũng hủy luôn zalo viber gì cũng mất sạch hàng giao sơ ý cũng không có lưu một tấm hình nào của nhậm cô tức muốn điên suốt ngày loay hoay tìm cách liên lạc nhưng tất cả đầu mối đều bị bịch kín không còn cách nào tìm ra anh ta một tháng trôi qua thời gian đủ để nhậm về nước đủ để anh ta sử dụng số tiền hàng đã âm thầm giao cho anh ta không có bất cứ một chứng cớ gì tất cả tài sản tích có bao nhiêu năm bỗng trong không cánh mà bay bay vào túi tên ty ti tiện mà theo hạn là không đáng sống cô muốn điên lên Người mụ mẫm trong căm hận mà chẳng biết phải trả thù như thế nào, trả thù từ đâu. Đang lên mạng xã hội để chính thức tuyên bố mình bị ngu, bị lừa đảo vì nhãn mát vợ việc Kiều cho mọi người biết sao. Ai sẽ thông cảm cho cô hay lại bị thị phi đàm tiếu? Rồi còn đen nữa, anh sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này? Tài sản, tiền bạc, đất đai, cô không còn diện trợ của nhân, không còn của đen không còn lợi tức từ ngân hàng không còn tiền thuê từ những dung tôm chỉ còn chút đỉnh tiền bạc trong mình như vậy làm sao sống làm sao yên tâm khi cứ xài dần vào từng đồng một cho đến khi hết sạch không, hàng còn có đen cô không thể để đen biết chuyện gì đen hiện tại không cần tiền của cô nếu như anh cưới cô hàng sẽ bán nhà để theo anh nhà cô bây giờ quy ra cũng tiền tỷ chứ chẳng ít hàng đâu xé lòng như có ai đang dùng dao lóc từng mảnh thịt của mình khi nghĩ đến một tỷ bảy trăm triệu đưa cho nhậm một tên khốn nạn khốn kiếp lừa gạt lấy đi xương máu mà cô đã dành dưỡng chắc chiêu bao nhiêu năm qua trời ơi hàng ơi sao mày ngu si và cả tin như vậy chứ sao lại dội dàng không chờ đến khi đích thân qua tới bên úc sẽ chính tay cầm tiền mua lấy tiệm neo gấp rút gì vậy chứ hả có ai không Có ai dẫn cô đi gặp tên cặn bã đó để đổi lại số tiền? Cô sẽ sẵn sàng chia làm ba để tặng cho họ một phần ngay lập tức. Và hàng đến tìm bà con của Nhậm, nhưng họ có biết anh ta ở tiểu bang nào của Úc đâu? Là bà con thôi mà, việc gì phải tìm hiểu anh ta ở đâu? Nếu như anh ta có nói, thì khi nghe xong họ cũng quên rồi, chứ để ý làm gì, bởi có bao giờ họ đi qua Úc mà bận tâm. Dù cho họ có ham số tiền hàng hứa Nhưng lật bớt trọng tâm Hàng bị xóm làng cười chê Cha mẹ chỉ chiết Vì ai cũng nghĩ Nhậm chắc đã nghe dư luận về hàng Nên bỏ cuộc giữa chừng Hàng đàn ngẫm bồ hồn làm ngộ Một mình ôm nỗi tủi nhục vào lòng Thế rồi cô lại đi tìm đang Hàng lên Đà Lạt, nhưng đen không có ở đó, anh đã về Sài Gòn. Khu đất đang mua ở Đà Lạt đang trong giai đoạn xây dựng, hàng tiết ấm áp. Nếu như cô chỉ đầu tư một phần ba số tiền của mình vào đây, thì bây giờ cô đã cùng với đen chờ đợi thành quả rồi. Đen rõ ràng là một người có chí làm ăn, anh nói được làm được. Hàng bỗng cảm thấy ân hận khi quyết định buông bỏ đen để đến với nhậm. Cô chẳng nhận ra. Khi ở bên đen Cô hoàn toàn yên tâm Móc túi chi tiền cho cái ăn cái ở Khi gặp anh Cô cũng không chút đáng đo Và cô cũng nhận lại từ anh Tất cả những gì cô đã bỏ ra Đen cao lớn Nhưng không thu Con người bạc thiệp Luôn toát ra một vẻ Để người đối diện tin tưởng kính trọng Loại người như cô Có chồng như đen Thật đáng để hãnh diện Còn đi mơ tưởng chi loại Việt Kiều Để bây giờ thảm thương như thế này Cô chồng thành đạt như đen, thỉnh thoảng dinh quy bái tổ rỡ ràng cho cha mẹ, hả không tốt hơn đi mút cà tha bên xứ người, chưa biết cuộc sống sẽ ra sao. Hằng ơi, sao mày ngu như vậy? Sao không hề biết suy nghĩ? Rõ ràng, mày xác định được là mày đang yêu đen kia mà. Ham làm chi cái mã Việt Kiều, để bây giờ không còn gì tất cả. Hằng ở khách sạn đợi đen lên, nhưng anh nói, còn bận giải quyết một số thủ tục hành chính để xin nghỉ việc, nghỉ hưu non mới yên tâm làm kinh doanh được và cũng không có thời gian để đưa đón hàng đi chơi nên hàng về thẳng nhà. Trong lúc này, hàng như người chết rồi. Cô nghiên cứu cách nào để có tiền để lỡ như không có ai đùm bọc mình nữa thì mình vẫn còn có thể tự sống chứ kéo dài tình trạng này thì đói như chơi. Và bé Hoàng Oanh nếu như muốn nuôi cô Thì cũng phải chờ bé tốt nghiệp đại học xong Ra trường có việc làm ổn định Mới tính được Dạ hàng bắt đầu cho vay Ai cần tiền Cô cho vay Cho vay tháng Vay trả góp mỗi ngày Vay dài hạn Nhất là 3 tháng Vay tiền trước đông lố tới mùa Hàng bung ra hơn trăm triệu Tính ra mỗi ngày Cô thu được vài trăm ngàn tiền lợi Đủ để sống phè phở Không sợ đối khác gì nữa Vì là cho vay nên ban đầu hàng giống dĩ sống khép tính từ giờ bắt đầu lộ diện Cô trở nên đanh đá hôn dữ khi có ai chậm trễ tiền bạc góp sách Không phải ai hàng cũng sẵn sàng mở lòng Cô phải nhìn xem người mượn có khả năng chi trả không Nếu như không cô cũng nên ngang siết đồ cấn nợ như thường không sợ miệng đời mỉa mai hay khinh bỉ Ông bà nhị nhiều lần can thiệp nhưng cô đều bỏ ngoài tay Đổi dây cô có lúa mới cho mượn gạo trong vòng 6 tháng hàng đã có thêm số vốn gấp mấy lần số tiền cô đã bỏ ra ban đầu sau đó cô tổ chức làm hội hàng cho rằng đó là hình thức nắm đầu con nợ nếu họ ọe ẻ gì thì cô xiết hội là xong hàng không có thời gian để đến giấy đen vì cô bận thu tiền góp mỗi ngày nếu như cô đi dài hôn số tiền đó sẽ chồng lên và bạn hàng sẽ sinh khất phiền lắm Hàng đã mất nhiều tiền lắm rồi Cô không muốn bị mất một xu nào nữa Tình yêu theo thời gian Rồi cũng tàn rũi Tình yêu không thể dọn lên bàn làm no lòng Nhưng tiền bạc thì Có thể mua cả thần thánh Mua cả chính quyền Nên cô cần tiền bạc hơn Khi có tiền nhiều rồi Đang tự động sẽ đến với cô thôi Bởi vì Đang kinh doanh Cũng chỉ để kiếm tiền thôi mà Đang cũng đến gặp Hàng nhiều lần Mỗi khi anh về Sài Gòn Dường hoa kính của anh đã đi vào quỹ đạo, đang bận rộn nhưng vẫn có thời gian thư giãn. Anh biết hàng buôn bán ngoài chợ nhưng cụ thể là buôn bán gì thì anh không biết. Đang nghĩ hàng chỉ làm cho vui thôi, giết thời gian thôi chứ trước sau gì cũng về làm vợ anh thì những chuyện buôn bán linh tinh này bỏ cũng chẳng có gì hối tiếc. Họ sống công khai như vợ chồng. Hàng tuy vẫn căm thù nhâm nhưng cô tự nhủ. Sẽ chôn chặt bí mật này vào lòng vĩnh viễn không ai biết tới Nếu có dịp gặp lại Cô nhất định sẽ phanh sát hắn ta ra Thành nghìn mảnh dụng mới thỏa lòng Hàng ung dung bên cạnh đen Nghĩ đã hoàn toàn chiếm hữu anh rồi Cho đến khi đang xuống Cô ở chợ về nhà Thì nghe mấy đứa em cô nói lại đang đã bỏ về ngay trong buổi sáng Mang theo một vali. ly Hàng hít hồn vào lục tủ Thì thấy chỉ mất tất cả đồ đẹp quần áo của Đen từng mặt mà thôi Anh ra đi không mang thứ gì của cô Cũng như không để lại thứ gì của anh trong nhà cô nữa Hàng điến người Chuyện gì vậy? Anh đã gặp ai sao? Đã nghe ai nói gì sao? Thời gian gần đây Cô không còn cảnh giác Sợ ai bàn ra tán vào chuyện của cô và Đen nữa Khi anh xuống Cô để anh ở nhà một mình cả buổi sáng Sau đó mới cùng nhau cả buổi chiều ở nhà Tối lại đưa nhau đi ăn uống ngoài chợ Đen cũng ít khi tiếp xúc với ai Ngoại trừ người nhà của cô Mà người nhà của cô Thì không bao giờ đem chuyện cô nói ra với anh Vậy ai chứ? Anh đã biết được điều gì? Tại sao lại bỏ về không lời từ giả như vậy? Cuộc ra về không báo trước Không lời từ giả lên cảm báo cho cô một tin chẳng lành Hàng gấp rút gọi điện thoại cho anh. Cô nhanh chóng tìm ra một lý do để bào chữa cho bất cứ mọi nghi ngờ nào của Đen về cô và cô tin rằng anh sẽ tin mình như đã từng tin trước đây vậy. Hàng gọi cho Đen, máy anh đổ chuông nhưng anh không nghe. Cô cuốn quýt dắt xe chạy ra bến để hy vọng kịp thời ngang anh lại. Nhưng Hàng không hề biết rằng để tránh mặt cô Đen gọi Honda ôm lên bến xe tỉnh Sau đó thuê luôn chiếc bốn chỗ Về thẳng Sài Gòn Hàng lo sợ Cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra Cô hỏi gia đình Cha mẹ anh em Xem có ai gặp anh không Thì nghe trả lời là Chỉ gặp lúc anh ra về Cô vào Facebook Nhắn tin cho anh Gọi điện liên tục Nhưng đang suốt mấy ngày không online Điện thoại thì chuông dẫn reo Nhưng không thèm nghe máy Hàng bắt đầu cảm thấy buồn Phải Cô cứ tưởng là có thật nhiều tiền thì tình yêu tử tới không cần phải sang đón phải chiều chuộng bất kỳ một ai. Nhưng hình như cô đã sai rồi. Người đàn ông này nhiều tiền hơn cô và không cần tiền của cô. Người đàn ông này sẽ cho cô tất cả để cô được sống trong giàu sang nhung lụa. Cô đã đánh giá sai về đen sao? Không thể được. Cô không thể mất anh. Bằng bất cứ giá nào cô cũng phải giành lấy anh trở về. Hàng thông báo cho dân chợ biết cô tạm thời cho họ ngưng nợ trong vòng một tuần. Cô quyết định trong vòng một tuần này cô sẽ đem được Đen trở về với mình. Hàng sửa soạn đi Đà Lạt. Chỉ có Đà Lạt thôi vì nhà cửa của Đen ở Sài Gòn đối với cô vẫn còn là bí mật. Khi Hàng có mặt ở Đà Lạt rồi thì cô lại không dám xuất hiện trước mặt Đen vì anh đang tổ chức khánh thành vườn hoa kính. Khách mời đông đảo Toàn là dân làm ăn sang trọng Và đặc biệt là Có cha mẹ đen Chính vì có sự hiện diện của ông bà Nên Hàng không dám lộ mặt Chứ thật tình cô rất muốn mọi người biết Mình sắp sửa là bạn đời của anh Hàng tiếc nuối quá Có thể chuyến rồi Anh xuống để thông báo Và rước cô lên dự buổi khánh thành này Để công bố chính thức mối quan hệ của hai người Nhưng tại sao Anh không điện thoại trước cho cô Tại sao cô hiểu làm gì á Mà anh lại không nói ra Để âm thầm ra về Và cắt liên lạc với cô như vậy Chuyện của nhậm với cô Thì chắc chắn đang không thể biết được rồi Cả ba mẹ anh em cô Còn không biết Thì người ngoài làm sao biết Mà học tam học trẻ với anh chứ Thật không có gì khó chịu bằng Muốn đi năng nỉ một người Mà mình chẳng biết mình sai chỗ nào Và hàng đang trong trạng thái đó Cô chờ trị khánh thành xong Luôn luôn theo dõi xem đang ở đâu, làm gì để gặp anh Nhưng lúc nào cũng có cha mẹ anh bên cạnh Buổi tối Anh còn giao lưu với nhiều người Ở tại nhà kính Ăn uống nhậu nhẹt tới khuya Cô đành về lại khách sạn để chờ hôm sau Hôm sau hận sáng Hàng đã có mặt ở quán cà phê Trước cửa giường hoa của Đen Anh đưa cha mẹ đi ăn sáng Và thuê xe cho cha mẹ anh về quê Xong đang trở về vườn hoa nhà kính, nơi đó các công nhân đang chuẩn bị ôm um trồng các loại hoa từ hạt mà anh đã đặt mua các nơi. Khi nhìn thấy đang một mình chăm chú quan sát mọi người làm việc, thì Hàng xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay cô cố ý chân diện rất đẹp để đang nhịn. Đang hơi bất ngờ khi thấy Hằng, anh nở nụ cười miễn cưỡng mà không đổi sắc. Ủa, em lên bao giờ? Hôm qua. Lúc anh đang cắt bàn khánh thành, sao không dạo chung vui với anh? Anh có mời em sao? À, à, à, không, không có. Đang nói một câu bàn quan như vậy, hàng thoáng nghe thông lòng, một chút hụt hởn. Cô mở lớn mát. Tại sao ngày vui như vậy mà anh không cho em hay? Hay để làm gì? Anh... Anh không coi em là người nhà sao? Sao lại là người nhà? Chẳng lẽ, chẳng lẽ mình không có mối quan hệ gì sao? Chẳng lẽ mình có mối quan hệ gì sao? Anh, anh nói vậy là ý gì? Đen quay lưng bước vào gian phòng. Hàng hấp tấp đi theo. Đen ngồi xuống bà làm việc, đưa tay chỉ ghế đối diện. Ngồi đi. Hàng đổ ầm xuống ghế. Cô nhìn Đen, nói như khóc. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Em làm lỗi gì chứ? Anh xuống không báo cho em hay, rồi đùng đùng khăn gối về cắt mỗi liên lạc với em mà không giải thích. Em làm sai điều gì sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm coi như không có chuyện gì xảy ra với em như vậy? Vậy thì chuyện gì xảy ra cho em? Anh bỏ về không liên lạc được với anh, em muốn điên lên? Đang ngỡ người ra ghế cười, nụ cười dẻo cợt làm hàng cảm thấy tê tái đến lạnh người. <cười> Vậy sao Rồi anh bớt chợ Đập tay thật mạnh xuống bàn Giận dữ Đừng đóng kịch nữa Mệt mỏi lắm rồi Phụ nữ nhà quê Mà tâm địa xấu xa như cô Là người đầu tiên tôi nhìn thấy đó Chấm dứt hết rồi Đừng níu kéo quan hệ gì nữa Chỉ vô ích thôi Hàng há hốc miệng Chỉ tay vào mặt mình Nói không thành lời T Tâm địa xấu xa Anh nói em đó sao Đóng kịch sao? Anh muốn ám chỉ điều gì? Anh đã gặp ai? Và nghe họ đơm đạt những gì? Đúng, hôm nay tôi sẽ giạch rõ ranh giới với cô. Tôi sẽ nói cho cô biết con người của cô đã làm tôi kinh sợ như thế nào. Anh... Anh nói rõ đi. Khi tôi về tới nhà cô, thì có 5 người đàn bà đang ở đó chờ cô về để năn nỉ cô, để xin cô tha cho họ vài ngày góp sách tiền vay cô cho vay để người ta vượt qua khó khăn giai đoạn hay cô cố tình cho vay để đẩy người ta vào đường chết. Chị kia chồng bị nan y, không có tiền chạy chữa, phải đi tìm từng cổng thuốc nam để sắc cho chồng uống. Vay cô 500000 đồng mua cái xiêu sắc thuốc điện hết 350000 đồng còn lại 150000 đồng mua năm than thuốc bắc. Suốt ngày chăm sóc chồng, thời gian đâu mà cày bừa để góp cho cô. Nhưng mỗi ngày góp 20.000đ, 20 chỉ ngân có 4 ngày Mà cô nở lòng xé cái siêu thuốc Thì lấy gì á, người ta sát nữa chứ Cô là loại người gì vậy Đàn hét lớn 500 ngàn thôi mà Lớn lắm sao Tình người trong cô đâu hết rồi Chị kia nở cô 600.000 ngàn đồng Góp đều đẳng Đến khi con của chị bị tai nạn giao thông Chị phải đi nuôi con Cô nghĩ thử xem Có 600.000 ngàn cũng phải vay cô Thì khi con nằm diện Tiền đâu nuôi, tiền đâu góp sách chứ Vậy mà khi cô vô bệnh viện, tưởng là thăm người ta. Ai dè, cô canh có người cho tiền thằng nhỏ là cô chộp lấy trường nợ. Cô là loại người gì vậy? Một chút tự trọng cũng không có. Chỉ dài 30 ngàn, dài 300 ngàn mà không kể gì đến nhân cách làm người. Cô như vậy có thể làm vợ tôi sao? Tính toán chia ly hẹp hồ như vậy, sau này đối xử với cha mẹ chồng, với con chồng, với đám công nhân đã cùng tôi khởi nghiệp như thế nào đây? hàng tiếng người. Thì ra, những mũ đàn bà nhiều chuyện đã tô khổ cô với Đen. Thì ra, anh ta nhúng tay vào, nên ngày hôm đó, họ có tiền thanh toán hết với cô và không mượn lại nữa. Trời ơi, chắc chắn đây sẽ là tiêu đề hấp dẫn cho những con mũ đó, đem ra bơi móc cười chê và xúc xỉm cô ung um sùm ngoài chợ. Tại sao Đen lại can thiệp vào những chuyện như vậy chứ? Cô trường trường nhìn anh, giận nhiều hơn ngại. Và anh đã cho họ tiền để trả lại em sao? Đúng vậy, số tiền tổng cộng của 5 người đàn bà nở cô không tới 3 triệu đồng. Nhưng cô đã làm nhục họ đến bao nhiêu cũng không đủ. Bác kia già hai thứ tóc, nghèo khổ mua gánh bán bưng, nuôi hai đứa con bị bại não. Thà cô đừng cho người ta mượn tiền. Còn nếu cho thì nên cho mượn, chứ lấy chi tiền lời của người già nghèo khổ cả đời như vậy. Đã vậy, khi bác ấy không góp đúng, Cô đã dăng thúng rau của người ta cho bầm dập. Cô không sợ trời phạt cô sao? Đúng là không có chút lương tâm mà. Tại sao tới bây giờ tôi mới nhận ra cô chứ? Sự thật không phải như vậy đâu. Là do hội dẫn chuyện đơm đạc nói xấu em thôi. Nếu như cô tốt hơn, người ta sẽ mang ơn cô. Không ai lại đi nói chuyện bất lợi cho mình như vậy. Hàng trồn tới, nắm tay đen. Em chỉ muốn nhanh chóng gom tiền để đến với anh. Cô sai rồi, tôi là người làm ăn, tôi chỉ muốn sử dụng những đồng tiền trong sạch, tiền ăn trên xương máu của người khác, tôi không cần. Và tôi cũng nói với cô nhiều lần rồi, tôi cưới vợ thì đủ sức nuôi vợ con mình, không cần hồi môn, cô hiểu chứ? Tôi không phải tay việc kiều Úc bọn rút tiền của cô rồi bỏ trốn, nghe chưa? Hàng điến người Việc vì... kiều út gì chứ? Bỏ trốn gì chứ? Lại giả giờ nữa à? Anh muốn nói thằng chồng cũ của em đó à? Không phải Là cái tay cô mới quen Là cô đã bán gia sản của mình Đưa cho hắn ta đem về Úc Để mua tiệm neo Để hắn cưới cô Để cô danh chính ngôn thuận qua Úc sống Không không, không phải đâu anh Anh bị ai đầu độc rồi Em bán đất Vì đất đó là của hai vợ chồng em Bán chia làm ba chồng con em ở hai phần em một phần giờ rồi anh ta về lấy đi để lo cho con em ăn học bên đó em cũng phải cố trách nhiệm với con vì anh ta đã có gia đình riêng của mình rồi mà thằng trai gì kiều úc đó do trước đây hắn là sếp của em giờ gặp lại chỉ cà phê cà pháo thôi Chứ làm gì có chuyện cưới hỏi có chuyện bán đất đưa tiền cho hắn ngụy biện giỏi lắm không cần giải thích nữa chỉ cần cô biết rằng Tôi đã rõ việc cô điên cuồng chạy đi tìm người nhà của anh ta để xin địa chỉ liên lạc đòi lại tiền là đủ rồi. Trời ơi! hà à, tôi đã làm cô nhiều lắm rồi. Cũng may á, bây giờ vẫn còn kịp. Thật tình á, tôi đã từng có dự định cưới cô. Mới đây vẫn còn bởi vì tôi nghĩ cô là con gái nhà quê Bị chồng lừa gạt, đến độ mất chồng mất con. Cô lại là chị cả trong một gia đình đông anh chị em. Cô chắc chắn sẽ có một tấm lòng rộng bao la của một người mẹ. Cô có thể không cần làm dâu cho ba mẹ tôi, nhưng cô sẽ hiếu kính với ông bà và bao dung với các con của tôi. Như vậy là đủ, đủ để tôi yêu thương trân trọng cô, để cô yên tâm mà sống bên tôi suốt cuộc đời. Nhưng khi hiểu rõ về cô thì tôi sợ quá. Vì sao mà cô bị chồng bỏ rơi? Vì chồng đi mới một tháng mà cô đã ngoại tình rồi. Sau đó là giấy tôi, giấy tay việc Kiều cùng lúc. Thật ghê tởm. Có một sự thật mà Đen không nói ra. Đó là ngay khi nhìn thấy hàng lần đầu tiên trên Facebook, anh đã choán. choáng gì hàng có khuôn mạc và đôi mắt rất giống Lam. Người vợ yêu quý của anh đã ra đi, để lại trong lòng anh bao nhiêu thương nhớ. Dù rằng Hàng không được thanh tố như Lam Nhưng cô ta rất giống Lam Khi tiếp cận giấy Hàng Đang sinh ra mê đắm thân xác cô ta Hàng rất có bản lĩnh Trong chuyện phòng the chăn gối Cô hừng hực nóng bỏng Như một con sư tử cái không hề mệt mỏi Làm Đang thỏa mãn Anh thật sự muốn cưới Hàng về làm vợ Sở hữu riêng mình Nhưng bây giờ thì Không thể nữa rồi Không thể nào được nữa Hàng ngồi đó Cô không biết phải nói gì với anh Chưa bao giờ Hàng thấy nhục như bây giờ Có gì để nói nữa chứ Anh biết tất cả Mà lại còn biết rất chính xác Phen này Hàng về nhà Sẽ tìm mấy bà mụ đàn bà nhiều chuyện đó Mà xử một trận Nhưng cũng không được Càng lớn chuyện Càng tuổi hổ Vì họ đã không còn nợ nần gì cô Không còn bị cô khống chế Họ đã biết tẩy của cô cả rồi Mà làm sao họ biết được cơ chứ? Chắc chắn là bà con của Nhậm đã nói ra. Bây giờ, làm thế nào để năn nỉ đen đây? Cô không thể để mất anh được đâu. Hàng tha thiết nhìn đen. Tất cả những chuyện đó, anh nói đều đúng. Chỉ có việc bán đất điền để cho tên việc Kiệu đem dễ là sai. Giấy tờ bàn giao tiền và giao kèo của em với chồng cũ vẫn còn. Nếu anh muốn, em sẽ đưa anh xem. Hàng cố tình nói đại Chuyện ngoại tình khi chồng gián nhà Là do người ta đơm đạt Ở dưới quê mà anh Chỉ cần trai đơn gái chiếc đi uống cà phê Đi ăn với nhau một lần Là họ đồn rùm lên Thị phi ghê gớm Sau đó em quen với anh Và chỉ một mình anh tới giờ thôi Nếu em quen tên việc Kiều anh nói Sao ba mẹ em lại để anh đến nhà em Và mình sống chung như vợ chồng được chứ à, Giải thích làm gì nữa Anh bỏ em oan ức như vậy Em không cam tâm Xin anh cho em cơ hội Chứng tỏ cho anh thấy Em không phải là người xấu xa như vậy đâu Chứng tỏ như thế nào Anh biểu thế nào Em nghe thế nấy Buồn rồi Bây giờ cô về khách sạn đi Sau đó về quê Chúng ta chấm dứt ở đây Anh nỡ lòng nào bỏ em sao Đành phải dạy thôi Chúng ta không có điểm chung Em sẽ gì anh mà thay đổi Em yêu anh mà Đen Cô không yêu ai hết Cô chỉ yêu cô thôi Không, em yêu anh Em sẽ bỏ hết tất cả Chỉ để yêu anh và được yêu anh Khó lắm Bản chất chứ không phải hiện tượng Thì làm sao thay đổi đây Chúng ta không hạp nhau đâu Xin lỗi, mời cô Đen đứng dậy Thay độ dứt khoát Hàng nhìn anh lần cuối Rồi lầm lũi bước đi, nước mắt tràn ra, nhòe nhòe hết cả phấn son. Trời Đà Lạt vẫn mát rưỡi, vẫn đẹp ngời ngời, nhưng trong lòng hàng bức bối muốn ngột thở. Cô muốn thật nhanh rời bỏ nơi kỷ niệm mà lần đầu tiên cô đã cùng giấy đen nếm trải trong ngọt ngào hạnh phúc. bệnh khi về tới nhà Cô nói nghỉ chợ một tuần Nhưng cô chỉ đi có ba ngày Những ngày còn lại nằm mẹp dí trong nhà Không muốn đi đâu Không muốn gặp ai nữa hết Xem như bên cạnh cô bây giờ Không còn ai Hàng cứ suy nghĩ hoài Chẳng hiểu mình đã sai điều gì Sai ở đâu tới độ tiền mất tình mất Cắn tay như vậy Sao ai đến với cô cũng đắm say Rồi cũng tự ý bỏ cô đi Nhân, Huỳnh Đen và nhậm, rõ ràng cô lúc nào cũng thật lòng với họ, mà họ lại đối xử với cô như vậy đó. Đúng là bộ đàn ông khốn kiếp, đi khắp thế gian tìm không ra một người tốt, thậm chí chồng đã có con với mình, cũng sẵn sàng quay lưng với mình. Từ nay, khi quen với bất kỳ ai, cô cũng sẽ cảnh giác, không thể cả tin và lúc nào cũng phải đề phòng. Suy nghĩ xong, hàng lại buồn. Cô đã 48 tuổi rồi còn gì Chẳng mấy năm nữa Cô sẽ trôi qua tuổi xuân Nếu không nhân cơ hội này tìm chồng Thì xem như dĩ viễn Cô sẽ cô độc một mình Nhưng muốn tìm một người chồng để nương tựa Thì chẳng có ai bằng đen được Cô tiếc núi Mà không có cách nào nếu kéo lại anh Cô khinh ghét những tên phàm phu tục tử Những tên đàn ông quá dở thô dở trong địa phận của cô thiếu gì Nhưng đó là những kẻ dai u bóp thịt Làm gì cô cửa ngắm nghé vào cô chứ Facebook Đúng rồi Chỉ có Facebook đa dạng Mới có nhiều người đa dạng Nhưng bây giờ lừa đảo nhiều quá Cũng chẳng biết tin ai Thôi thì nhờ những người bạn thân trên Facebook Nhưng chưa biết nhiều về cô Mai mối Qua dò hỏi lân la làm quen Và chuyện trò thường xuyên với châu Hàng tâm sự với châu là Muốn tìm một người chồng chính thức đến với nhau Bầu bạn tuổi xế chiều Châu vui mừng là may hàng cho Thanh Vân Anh bà con của cô đã quá vợ nhiều năm Có nhà ở Sài Gòn Các con đã có gia đình ở riêng Chỉ còn một mình anh Ở trong căn nhà lớn hai lầu Anh ở trên tầng trên Tầng trệt cho thuê bán quán cà phê Tầng một karaoke Cũng cùng một chủ thuê Thu nhập của anh ổn định Nhờ vào nguồn thu của căn nhà Thanh Vân cũng đang cố ý tìm vợ vì các con anh cứ hối thúc tìm người bầu bạn bởi sợ anh cô độc. Anh lớn hơn hàng đến 10 tuổi nhưng hàng thấy trong ảnh anh cũng phong độ lắm. Cô vui mừng như bắt được dẹn vậy là nhanh chóng kết bạn với Thanh Vân. Hẹn tối lại sẽ có một cuộc trò chuyện qua video để nhìn rõ mặt nhau. Sau cuộc nói chuyện với Thanh Vân trong đêm hàng cảm thấy tự tin về mình hơn. Nhưng khi trưa hôm sau từ trở về, mở Facebook ra, cô tá hỏa khi nhận ra Thanh Vân đã chặn cô mất tiêu rồi. Ban đầu, cô tưởng nít của anh bị hát nên gọi điện hỏi Châu. Châu vô tư nói anh vẫn hoạt động bình thường. Hàng ngồi yên bất động một lúc lâu, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình. Tại sao lại chặn cô chứ? Nếu có vấn đề gì không hài lòng thì hắn ta cũng phải nói ra chưa có đâu vô duyên vô cớ chặn Facebook các đứt liên lạc với cô là sao? Hàng vừa giận vừa quê. Trong quá trình chơi phai, cô chưa từng gặp cảnh như vậy. Cô chỉ cần ra tay thì cáo già như Huỳnh, như Đan, như Nhậm cũng thúc thủ rồi. Đừng nói chi là Thanh Vân. Hay là hắn ta đã biết về cô, biết mối quan hệ của một trong những người đã từng là tình nhân của hắn. Không thể bỏ qua được, hàng gọi cho Châu. Bức xúc gầm gỡ với Châu Cho rằng Châu đã coi thường cô Nên mới giới thiệu một người kỳ quạt như vậy Châu hứa sẽ tìm hiểu Rồi báo lại cho Hàng biết nguyên nhân Nhưng sau đó Châu lại im lặng không trả lời Hàng nhắn tin Châu đọc rồi im lặng Hàng gọi điện Gọi hoài Cuối cùng Châu nhắn Bà đừng hỏi về Thanh Vân nữa Bà và anh ấy không hợp nhau đâu Tại sao anh ấy chẳng tôi Vì ảnh không muốn bà làm phiền Tôi làm phiền sao Chỉ cần ảnh nói không hạp Tôi sẽ tự động rút lui vô điều kiện Chẳng Facebook là xúc phạm tôi bà biết không Là do ảnh không muốn liên lạc với bà nữa Anh ta có nói lý do gì sao không Ảnh nói chỉ mới quen biết nhau Mà bà đã quá dội dàng Đã không giữ kẻ Đã phơi bày bản chất Muốn chiếm hữu con người ta Bà không quên một điều là Đàn ông có tự trọng Họ chỉ muốn chinh phục phái nữ Chứ không thích bị phái nữ chinh phục Hắn ta đặt điều Tôi cũng không rành lắm Nhưng tôi biết Thanh Vân nhiều hơn biết bà Thanh Vân không nhảm nhí Và không thích kết thân với những kẻ nhảm nhí Anh quyết định chặn bà Và không nói với bà Có lẽ ảnh sợ khi bà biết được sự thật Cũng chỉ làm bản thân tản tò khó chịu Còn về cá nhân tôi Bà muốn chơi nữa thì chơi Không thì cứ hủy các bạn Tôi hứa sẽ không trách bà một câu Hàng bực bội cúp máy Tiện tay bấm hủy kết bạn với Châu Cô ngồi im suy nghĩ một hồi Rồi bấm chặn Châu luôn Hàng không muốn Châu nhìn thấy Và biết gì về cô nữa Dù sao cô và Châu Cũng chỉ là bạn qua Facebook Chưa từng gặp nhau bao giờ Có hay không có cũng vậy thôi Tất nhiên là Hàng cay cú lắm Nhưng cô không chấp nhận sự thật là Mình đã thất bại trong cuộc chinh phục thanh vân Chắc chắn Anh ta quen biết một trong những nhân tình của cô Chắc chắn là vậy Cho nên anh ta nhanh chóng rút chân ra khỏi cuộc chơi Cần gì chứ Đàn ông đại ra đó Quan trọng gì một thanh vân Nhưng hàng buồn quá Cô đơn quá Hàng nhớ đang Cô muốn gặp anh Muốn nói lại cuộc tình do chính mình đánh mất Cô ân hận việc đứng núi này trong núi khác của mình Ôi trời Nếu như cô đừng quen biết tên nhậm khốn nạn thì giờ cô sẽ nghiệm nhiên bên cạnh đen và sẽ là bà chủ vườn hoa ở Đà Lạt. Trong tay cô tiền tỷ, có cuộc sống dung lụa, nhà lầu xe hơi cùng người chồng giàu sang lệch lãm rồi. Hàng quyền rũa nhậm, cô cầu mong cho anh ta gặp quả báo, làm ăn thất bại liên tiếp và sẽ khốn cùng ở xứ người rồi trồi đầu về đây, quỳ dưới chân cô xin tha thứ để xem cô sẽ đối xử với anh ta như thế nào. Một lần đi chợ Cô gặp lại Huỳnh Anh cùng vợ đang mang thai Bụng đã nhô cao Vào quán ăn Cử chỉ âu yếm và hạnh phúc Tự nhiên Hàng nghe trong lòng nhói đau Cô đứng sững như trời trồng Nhìn theo không chớp mắt Hàng biết Người đàn ông này sinh ra Không để dành cho cô Cô chỉ sở hữu anh ta Một giai đoạn nào đó thôi Rồi cũng phải trả về Nơi xuất phát của nó Vậy chỗ của cô là đâu Người chồng chính thức cưới hỏi cũng đã bỏ rơi cô. Mối tình lẽ ra sẽ đem đến cho cô hạnh phúc lại do chính cô làm mất. Tình không có, tiền cũng không. Cô sai lầm ở chỗ nào chứ? Cô chỉ sống cho mình thôi mà. Có ai ngăn cấm bản thân phải sống tốt, phải đối xử tốt với bản thân không? Đang không hủy kết bạn với cô. Tin nhắn của cô anh đều đọc nhưng không bao giờ trả lời. Hàng vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó. Đen sẽ nghĩ lại Cô mua thêm một cái điện thoại đăng nhập một nick Facebook khác Để theo dõi Nhân và Nhậm Thì mới biết Hai người họ vẫn chơi Facebook bình thường Nhưng đã chặn cô rồi Họ để Facebook ở chế độ bạn bè Nên không kết bạn, không theo dõi được Biết vậy rồi Hàng tắc hy vọng Cô cũng không buồn gửi lời mời kết bạn với Nhậm Để vạch mặt anh ta nữa Đến khi trang cá nhân của Đen đang đang hình anh cặp bộ với một người phụ nữ xinh đẹp Và anh có ý định cưới cô ta Thì Hàng tá hỏa Cô thất vọng hoàn toàn Và quyết định bỏ cuộc Nói bỏ cuộc cho nó còn chút phong độ Chứ Hàng biết Cô không thể làm gì được nữa Khả năng tìm bạn trai trên Facebook Đã bị Thanh Vân làm cho rủi tràn Cô bắt đầu nghi ngờ mình Nếu lúc xưa tự tin bao nhiêu Thì bây giờ tự ti bấy nhiêu Đành phải sống khép kính thôi Và bỗng nhiên Dân chợ không ai vay tiền góp của cô nữa Không biết họ đã nghe những gì Cho nên hàng không phải mỗi ngày Đều đi chợ góp tiền Cô chỉ còn cho bạc tháng Mà cũng rất ít người vay Cô bắt đầu tiện tặng Thu mình lại Cô tự nhốt mình trong nhà Ít tiếp xúc bên ngoài trở lại như lúc trước Không bạn bè Không nhân tình Thôi thổi một mình một bóng tìm hoài trên Facebook vẫn chưa thấy nửa kia xuất hiện. Hàng sống chán ngấy như vậy thấm thoát cũng hơn 5 năm. 5 năm cô đơn buồn tuổi làm cô già hơn rất nhiều. Bé Hoàng Oanh đậu vào đại học, về Việt Nam thăm mẹ và ông bà ngoại. Trước khi vào học, hàng vui mừng gặp lại con sau bao năm xa cách, nhất là nhìn Oanh lớn lên đẹp trẻ người. Đây là cái phao cuối cùng là con ắt chủ bài để cô đổi đời. Nhưng Oanh vẫn còn đến 5 năm nữa mới ra trường, có việc làm mới có điều kiện bảo lãnh mẹ qua Úc. Lúc đó thì hàng đã gần kề tuổi 60 rồi còn gì? Trong những ngày Oanh sống cùng mẹ, hàng rẫy rệt to nhỏ, than buồn than khổ dây con. Oanh hiểu hết và thương mẹ mình lắm Hứa sẽ để mẹ sống vui vẻ tuổi xế chiều Hứa sẽ chăm sóc mẹ chu đáo Mẹ con sẽ sống cùng nhau Oanh đi làm Mẹ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp từ chính phủ Tương lai không phải lo gì nữa Hàng vẫn yên tâm, tin tưởng và đợi chờ Oanh về Úc Học đại học được 2 năm thì cô thai Nên phải nghỉ ngang Nhân dù rất tức giận Nhưng phải làm đám cưới cho con gái Để rửa mặt Anh đây nghiến Đúng lạ mẹ nào con nấy Hàng được Oanh Bảo Lãnh đi du lịch 6 tháng Để qua Úc chăm sóc con gái sinh nở Cô mừng quá Cuối cùng thì nguyện vọng phần nào Cũng được tỏi lòng Nhưng khi qua trời Úc rồi Thì Hàng càng buồn chán hơn Oanh sắp đến ngày sinh Nên cơ thể sồ sệ ột ệt Làm biến đi đâu Hàng suốt ngày ở nhà lo cơm nước lau chùi dọn dẹp nhà cửa như người làm công chồng anh đi làm xa một tuần mới về một lần vợ chồng Nhân thỉnh thoảng cũng tới Nhân Nhân xem hàng như một người giúp việc tuyệt không có chút quan tâm nào Mai tuệ vợ Nhân có vẻ tế nhị hơn lần nào cũng mang đồ ăn cho hai mẹ con bồi dưỡng hàng tuổi thân lắm nhưng cảm thấy mình dụng về chẳng biết phản ứng ra sao nên mỗi lần họ đến cô trốn trong phòng tránh gặp mặt Rồi oanh sinh được bé trai. Hàng tất bợt. Lớp lo cho con gái. Lớp lo cho cháu ngoại. Không một phút ngơi tay. Trước khi qua Úc. Cô cứ nghĩ lúc oanh chưa sinh. Mình sẽ đi chơi một vòng, Chụp rất nhiều hình đăng lên Facebook để khoe khoan. Nhưng rõ ràng. Cô chưa một lần được đi chơi. Dù là đi chợ mua đồ ăn. Cô chưa từng nhìn kỹ một người dân Úc. Xem mặt mũi họ ra sao. Từ phi trường về tới nhà. Rồi yên vị ở đây Thậm chí cô cũng chưa từng tới gặp cha mẹ của nhân một lần Sống như thế này Thà cô ở Việt Nam còn sướng hơn Nhưng được cái an ủi là Chăm sóc cháu ngoại Và gần gũi con gái Khi trở về Việt Nam Cô sẽ không bao giờ hối tiếc Nếu như mình không sống ở Úc nữa Trước khi đi Cô có dự định sẽ tìm hiểu xem Tên nhậm đang ở đâu Cô có thời gian lập ních giả Để các bạn với hắn Dứt khoát phải lôi đầu hắn ra Ít nhiều cũng phải đòi lại chút đỉnh tiền Chứ không thể để hắn ung dung Hưởng hết xương máu của cô được Nhưng lại không có thời gian Sinh đi du lịch 6 tháng Nhưng hàng đã ở lại Úc đến 1 năm Chính phủ Úc ký giấy trục xuất cô về nước Cắm đến nước Úc trong thời gian 5 năm Hàng hoảng kinh Nhưng cô cũng không hối tiếc Cô cũng không còn tha thiết gì Ở nơi này nữa rồi Vợ chồng nhân cho cô tiền dịch chồng oanh cho nhiều hơn, hàng về Việt Nam với số tiền kha khá. Xoay qua xoay lại, hàng đã 57 tuổi rồi, già rồi, ngoài nước da trắng, miệng của hàng càng ngày càng hô hốc, nhưng hàng vẫn nghĩ là mình còn đẹp lắm, vì nước da mịn màng như con gái mới lớn. Đó là câu cửa miệng khi hàng khoe với mọi người về mình. Từ lung tôi đi Úc về, tôi đẹp dữ thần lắm." Đẹp dữ thần á là đẹp làm sao? Tôi trắng tươi hả? Da dẻ mịn màng như da con gái vậy đó. Xạo mày ơi, đàn bà gần 60 á, bệnh gì mình á cũng không thể như con gái được. Hỏng tin thấy hình tôi chưa? Hình mày á Photoshop, ai làm vậy hổng đẹp. Bà được dạy hổng? Đẹp hơn, bị dĩa tao đâu có mỏ nhọn như mày. <cười> mỏ nhọn cái đầu bả. Tao nói cho mày nghe, cha mẹ sinh ra mình Đẹp xấu đã mặc định rồi Không ai chê cười ai xấu đẹp hết Nhưng đẹp thì cứ để người ta khen Tự mình khen mình hoài Người ta nghe riết bị phản cảm Cho nên bao nhiêu cái đẹp á, chuyển thành gen lãng hết Cái xấu thành gen trội lên Cho nên bây giờ Tao chớ thấy mày đẹp chỗ nào Mà chỉ thấy cái mỏ mày ngày một nhô ra Mày ý mà Vậy thì đừng chọc tao Mày biên tính tao ít khi đánh giá chơi khen ai Hôm nay nói mày như vậy, để mày bỏ cái tật thôi. Chứ lớn tuổi rồi Hàng ơi, ngồi đó khen mình đẹp hoài, khó nghe gì đâu á. Kể cha tao. Nhưng mày làm người ta bực mình, họ sẽ làm mày tổn thương, biết chưa? Hàng im lặng, cô chẳng còn gì, còn có chút nhan sắc mà không cho khoe nữa, thì đời có gì vui chứ. Nhưng Hàng cũng sẽ không chấp nhận số phận, cô mới 57 tuổi thôi mà, cô sẽ tìm cho mình một bạn đời. Cô sẽ hạ yêu cầu xuống, trước khi 60 tuổi, trước khi quá muộn, cô sẽ để những ai phản bội cô sáng mắt ra, để họ thấy cô dẫu bình thường nhưng không hề tầm thường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Buổi sáng hôm đó, một buổi sáng định mệnh, chưa bước xuống giường, hàng đã nghe toàn thân nhất mỗi lạ lùng. Cô lăn qua lăn lại và cảm thấy đau ở sóng lưng, không biết hôm qua cô đã làm gì mà lưng đau như vậy, hàng chậm rãi ngồi dậy, nghe thắt lưng như muốn cột xuống. Cô hoảng kinh, đứng bật lên nhưng không đứng thẳng được. Hàng không ngờ xuống gì đau, cô chầm chậm, chậm rướn thẳng người nhưng không cách nào gượng nổi. Điều gì xảy ra vậy? Cột xương sống ư? Hàng nhớ bà ngoại của mình đi không không như vậy cả chục năm, cho đến khi mất cũng còn công người mà khiếp sợ. Cô sống một mình. Nếu như bị giải thì sống làm sao? Mấy đứa em của hàng, đứa nào cũng có vẻ hờn giận cô vì khi bọn chúng tốn bẩn, cô không giúp đỡ. Nhất là thằng em kế, nhà nó sát cạnh nhà cô nhưng nó không thèm bước qua, cũng không cho vợ con qua. Chỉ vì khi nó cần tiền đáo hạn ngân hàng, cô không giúp nó. Hàng quan niệm, đối với gia đình, cho được thì cho luôn chứ không cho mượn, bởi mượn rồi sẽ rất khó đòi. Tiền là huyết mạch của cô mà. Sau lần mất tráng giấy nhậm, Hàng càng cảnh giác về tiền bạc hơn. Bây giờ, nếu như cô có chuyện, người đến với cô chỉ có má mà thôi. Nhưng má cũng đã gần 80 tuổi rồi. Mấy đứa em dễ dĩ để bà lo cho cô chứ. Hàng phải cố gắng trị bệnh thôi. Tại sao lại đau lưng như thế này? Chẳng lẽ thận cô có vấn đề rồi sao? Hàng gọi điện kêu honda ôm đến đưa cô đi bệnh viện. Khám xét nghiệm Mới biên cô bị đau cột sống, Đau đa khớp Một trăm cái đau Hàng chán nản không ở lại bệnh viện điều trị Như yêu cầu của bác sĩ Mà xin thuốc về nhà Cô quyết tâm đi thành phố để trị Vì cô tin y học nơi đó hơn quận huyện của mình Rồi hàng điều trị lung tung Cuối cùng khi lưng đã bớt đau Thì cô cũng y chang như bà ngoại thổi xưa Dán đi thay đổi về lưng còng xuống Không cách nào đứng thẳng lên được Hàng buồn quá Cô khóc cả tháng trời Tâm sự với con gái Muốn nó rứt cô qua đó Hy vọng y học út tiến bộ hơn Kéo lưng cô thẳng lại chưa chưa được 60 tuổi Mà như thế này thì xem như tàn đời xuân sát Khi cô chưa được hưởng hết Ở Trần gian. Hoàng Oanh nhìn mẹ đau lòng Nhưng nó cũng nhận biết Mẹ nó đã cư xử ra sao Với các cậu gì của nó đến nỗi giờ thân mang bệnh mà không có một người phụ giúp. Mẹ nó no khá giả, tiếng là nhà có việc kiều bao nhiêu năm nay, nhưng em Út lại có người nghèo khổ, chẳng được mẹ giúp bao giờ. Lần về nước trước đây, Oanh đã nghe đầy hai tai về mẹ, nhưng bổn phận làm con, nó nói gì được bây giờ. Gặp lại hàng sau bao nhiêu năm, cô đã khác xưa nhiều lắm, dâu tự ái không đi Út, vì sợ gặp lại vợ chồng nhân nên càng lúc lưng càng còng xuống, làm dáng đi lông không như cụ già. Suốt ngày cúi nhìn mặt đất, không thể ngẩn đầu lên nhìn đời được nữa. Hàng ôm lại quá khứ một thời gian son của mình, để tự an ủi bản thân trong lúc tuổi xế chiều. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh à. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.